Toàn năng tu luyện trí tôn trương 322 Thứ Nguyên mở ra mấy ngày sau. Khương Tiểu Bạch ở trong Tứ Quý Hải Đường. Chuẩn bị xuất phát đi Thứ Nguyên. Mà cùng hắn đồng hành còn có Thiên Bất Hoán. Thiên Bất Hoán tại biết Khương Tiểu Bạch ở tại Tứ Quý Hải Đường đằng sau. Liền lập tức ở tiến đến. Bất quá cùng Khương Tiểu Bạch không giống với chính là. Nàng cả ngày đều ở bên ngoài. Rất ít tại Tứ Quý Hải Đường. muốn nói nàng đi chỗ nào cách này khương tiểu bạc đều không cần hỏi khẳng định muốn đi phượng hoàng các địa phương như vậy ngay cả tinh y cô nương đều bị nàng kêu đến ở chung đáng thương tinh y cô nương a cứ như vậy thất thân tốt a đây là khương tiểu bạc cho rằng cụ thể có phải như vậy hay không cũng không biết nhưng cùng thiên bất hoán ở cùng một chỗ nữ hài nào có không thất thân đạo lý a Dù sao ngày đó đằng sau. Tinh ý cô nương liền không có thấy được. Mà thiên bất hoán giống như lại mang theo một cô nương trở về. Sinh hoạt tác phong rất có vấn đề. À, hẳn là bị khiển trách. Thiên bất hoán. Ngươi còn có đồng bạn A Khương Tiểu Bạch nhìn một chút thiên bất hoán. Chỉ gặp nàng một thân nhẹ nhàng. Liền có một cái ba lô nhỏ. Bộ dạng này thấy thế nào cũng không giống muốn đi một cái thứ nguyên. Trừ phi, có người giúp nàng cầm đồ vật Không có a ta chỉ có một người Cái này bất tài muốn tìm ngươi hỗ trợ Nếu không, ngươi giúp ta đi Thiên bất hoán lại đưa ra vấn đề này Trong mấy ngày này Thiên bất hoán đã hỏi Khương Tiểu Bạch nhiều lần Muốn hay không cùng nàng cùng một chỗ điều tra Đến lúc đó sẽ cho hắn chỗ tốt Có cái gì đều có thể phân một nửa cho hắn Chỉ bất quá Khương Tiểu Bạch yêu nguyên vẫn là không đồng ý. Bởi vì hắn đi vào là muốn tu luyện. Hắn cảm thấy mình có thể sẽ cùng tại bách hoa sơn một dạng. Ở bên trong có thể sẽ nhập định một hai năm lâu. Nói như vậy. Tự nhiên không thể giúp thiên bất hoán làm cái gì. Đến lúc đó lại nói. Ngươi không phải cho ta một cách thiên lý truyền âm khí. Có chuyện gì ngươi có thể truyền âm. Khương Tiểu Bạch hay là một dạng trả lời. Hắn đối với cửa gì cũng không có hứng thú. Chủ yếu hắn hỏi thiên bất hoán cái cửa này là cái gì thời điểm. Thiên bất hoán luôn luôn không trả lời. Nói đến thời điểm ngươi sẽ biết. Thiên lý truyền âm khí phạm vi chỉ có tại ngàn rằm bên trong, vượt qua ngàn rằm sẽ rất khó nói. Thiên bất hoán cao mày nói. Không có việc gì. Ngươi không sai biệt lắm một nghìn rằm phạm vi bên trong. Thả một cái trung kế khí là được rồi. Mặc dù có thể sẽ có trì hoãn tình huống, nhưng cái này trì hoãn một cái tối đa cũng chính là một hai giây. Khương Tiểu Bạch thẳng tắp tiếp nói ra. ngươi nói cái này trung ghế khí được hay không à, ta đều không có nghe qua vật này. Thiên bất hoán đối với cái này biểu thị hoài nghi. Cái này trung ghế khí là Khương Tiểu Bạch căn cứ cái này cách loa khai phát đi ra. Chỉ tiếp thụ đặc biệt tần suất cái loa. Cũng chính là muốn trước thiết lập tiếp nhận cái loa. Bằng không. Mặt khác cái loa nó là sẽ không trung chuyển. Khương Tiểu Bạch còn có thể thông qua cái này đến khống chế A Sở. Bởi vì hiện tại cái loa đều có thể đến ngàn dặm phạm vi. A Sở hiện tại phạm vi hoạt động đã đến ngàn dặm Nhưng cái này không có nghĩa là A Sở có thể bao trùm cái này ngàn dặm phạm vi. Chỉ là có thể tại trong phạm vi này hành động. Nhưng bây giờ à sở kèm theo máy giám thì đã bao lớn 20 cái. Có thể độc lập hành động đồng thời có năng lượng bổ sung năng lực có 7 cái. Trong đó có thể vì đó hắn máy giám thì bổ sung năng lượng có hai cái. Bởi vậy, Khương Tiểu Bạch có thể giám thì cùng tìm kiếm khu vực so trước kia lớn hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có riêng là đang tu luyện cùng ngộ đạo, Đối với cơ quan khí cũng là không có rơi xuống. Tốt nhất hy vọng có thể được chưa? Thiên bất hoán nói ra. Cùng Khương Tiểu Bạch cùng đi ra khỏi đại môn. dẫm lên thần hành khí liền bay về phía thứ nguyên lối vào. Lúc này, tại thứ nguyên lối vào đã tụ tập không ít người. Vũ Châu Phủ Thành 10 vị trí đầu gia tộc đều xuất hiện. Bất quá tiến vào danh ngạch cũng không chỉ là người thập đại gia tộc, Còn có một số nguyện ý trả giá đắt mua. Đồng thời cũng có một chút thiên phú cực kỳ đột xuất. Đều cho phép tiến vào bên trong. Tại trong những người này. Khương Tiểu Bạch cũng phát hiện một chút khuôn mặt quen thuộc. Tỉ như nói ghinh sở cùng một mỹ nhi còn có Bạch vô hạ. Tiêu gia tại lần này yêu nguyên vẫn là không có bất cứ người nào có thể tham gia. Lúc đầu Khương Tiểu Bạch muốn mang người tiêu gia cùng một chỗ. Nhưng ngấm lại sang năm vẫn là có thể tiếp tục. Muộn một năm cũng không quan trọng. Tiêu đường đường bọn hắn hiện tại đang bận mỹ nhan đường sự tình. Chính là chuẩn bị bán dược tệ. Tin tưởng dược tệ này làm bọn hắn trở thành nhân vật phong vân. Nếu tiêu đường đường bọn hắn đều muốn bận bịu những chuyện này. Cái kia tiêu ra những người khác hắn cũng không có khả năng mang. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Chúng ta không đi qua sao Khương Tiểu bạc nhìn thấy thiên bất hoán lúc ở bên ngoài ngừng lại. Cũng không có tiến vào đám người. Có chút tò mò hỏi. Gấp cái gì chờ mở truyền tống trận lại đi không muộn a? Thiên bất hoán rất là bình tĩnh nói. Cũng thí, không vội. Khương tiểu bạc ngấm lại cũng thí. Hiện tại đi qua cũng là các loại. Còn không bằng ở chỗ này chờ. Không phải vậy gặp được những người đó. Khả năng lại sẽ xuất hiện một đống phiền phức. Tỷ như nói. Nhảy ra một cách nhì hóa muốn đùa giỡn thiên bất hoán. Lại hoặc là một mỹ nhi cùng bạc vô hạ lại muốn tìm hắn đến báo thù loại hình. Vậy thì phiền toái. Tốt à. Hay là tại nơi này chờ tương đối tốt. Mà lúc này đây. Hắn thấy được huyền bá thiên. Huyền bá thiên sen lẫn trong huyền ra đưa người trong đội ngũ. Cặp mắt kia luôn luôn hướng về bên trong nghiêng mắt nhìn. Rất rõ ràng là muốn tìm cơ hội chạy vào đi. bởi vì thứ nguyên này tại mở ra thời điểm, không hạn bất kỳ điều kiện gì, cho nên thường xuyên sẽ có người trộm đi đi vào, người thập đại gia tộc chạy vào đi là thường xuyên có sự tỉnh, cái này dù sao còn tốt, bởi vì đều là thập đại gia tộc sự tỉnh, nhưng có đôi khi cũng sẽ bị ngoại nhân chạy vào đi, đây chính là bọn họ không thể chịu đựng, một phương diện bọn hắn sẽ tăng cường phòng ngự, còn mặt kia, Bọn hắn cũng sẽ chờ đối phương đi ra Sau đó sau khi nắm được hung hăng giáo huấn, Trọng yếu nhất là làm cho đối phương trả giá đắt đến Dù sao tuyệt đối sẽ không để cho người ta miễn phí tiến vào Khương Tiểu Bạch ngồi trên người A Sửu Lúc này A Sửu đại khái hình thái chính là một khối ván lướt sóng Dung nạp mấy người cũng còn còn có dư Đương nhiên Đây là đứng im lơ lửng trạng thái dưới Nếu như cần tốc độ Liền sẽ thu nhỏ rất nhiều Hình thái sẽ càng thêm lưu tuyến Lúc này Thiên bất hoán cũng ngồi tại Khương Tiểu Bạch phía sau Nàng là nghiêng ngồi Cũng rất tự nhiên dựa vào ở trên thân Khương Tiểu Bạch nghỉ ngơi Khương Tiểu Bạch cũng không để ý Dù sao hắn liền không có đem cái này Thiên bất hoán xem như nữ nhân nhìn Lại nói Nếu như xem như là nữ nhân nói Bị dạng này dựa vào hắn cũng không để ý. Chỉ cần là một cái mỹ nữ. Chỉ cần không phải hắn người đáng ghét Nhìn xem trước mặt thập đại gia tộc lãnh đạo ở phía trên lên tiếng. Nói một đống khích lệ mà nói. Thời gian cứ như vậy chầm chậm đi qua. Sau đó mọi người mới bắt đầu xung nhập tinh lực kích hoạt thứ nguyên này truyền tống trận. Tốt. Muốn bắt đầu. Chúng ta đi thiên bất hoán vỗ vỗ khương tiểu bạch. Để Khương Tiểu Bạch có thể động. Mà Khương Tiểu Bạch tại tiếp thu được cái tín hiệu này đằng sau. Hắn liền bắt đầu khống chế A sầu chậm rãi hướng về phía trước tiến lên. Tốc độ nhanh một chút. Dùng tốt nhất tốc độ nhanh nhất xông đi vào thiên bất hoán nói ra. Vì cái gì A lại không nóng này. Khương Tiểu Bạch có chút không rõ. Nhìn tinh trận này tình huống tiếp tục thời gian trải qua không ít mới đúng. Bởi vì... Thiên bất hoán muốn lúc nói chuyện, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh ngăn cản Khương Tiểu Bạch con đường. Các ngươi dừng lại lại hướng trước mà nói. Đừng trách chúng ta không khách khí thập đại gia tộc thủ hộ nhân viên ngăn cản Khương Tiểu Bạch. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương ba trăm vậy ngươi liền sẽ không nói sớm a khương tiểu bạc nhìn phía sau thiên bất hoán nói ra nhanh lên a nhanh lên cái gì thiên bất hoán ngơ ngác hỏi cho thấy thân phận a cho bọn hắn lệnh bài loại hình đó a khương tiểu Bạch nói ra cho thấy thân phận gì bọn hắn có tư cách để cho ta cho thấy thân phận sao về phần lệnh bài Ta làm sao lại có? Thiên Bất Hoán nhún nhún vai nói ra. Ngươi sẽ không phải là trực tiếp xông vào A Khương Tiểu Bạch có chút quái gì mà nhìn xem Thiên Bất Hoán hỏi. Đúng vậy A, xông vào A Thiên Bất Hoán gật gật đầu cho Khương Tiểu Bạch một cách mỹ hảo mỉm cười. Vậy ngươi liền sẽ không nói sớm A. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Sau đó khống chế A Sửa làm ra một cách để cho người ta động tác hoa cả mắt. Thoát khỏi đối phương. Bột phát ra thường nhân không cách nào bắt tốc độ. Thật giống như lưu tinh sông về cổng truyền tống. U, v, quy, quy, mơ, ăn, nhanh lên bay. Thiên bất hoán rất là hưng phấn mà kêu lên. Ngăn trở bọn hắn. Bảo vệ người muốn ngăn trở Khương Tiểu Bạch hai người. Nhưng bất đắc dĩ Khương Tiểu Bạch tốc độ quá nhanh. Quý tích cũng là bọn hắn không cách nào bắt. Cứ như vậy bị Khương Tiểu Bạch hai người vọt vào thứ nguyên. Mà lúc này. Hiện trường liền có chút loạn. Người lúc đầu đang tìm cơ hội cũng vọt vào. Mà huyền bá thiên chính là một cách trong số đó. Không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy. Vừa mới người kia tựa như là Tiểu Bạch thiếu A. Mặc dù tốc độ nhanh. Nhưng huyền bá thiên vẫn nhận ra Khương Tiểu Bạch thân hình. Đương nhiên. cũng không phải quá khẳng định tiến nhanh đi đều nhanh đi vào cuối cùng thập đại gia tộc cũng chỉ có thể thúc giục mình người đi vào đồng thời tổ chức lực lượng đến giữ gìn trật tự mà cuối cùng dự định là chờ lấy người ở bên trong đi ra vụng trộm đi vào đều muốn giao một khoản tiền lại nói khương tiểu bạch khi tiến vào thứ nguyên chi môn thời điểm trải qua một đầu huyến thải gì thường thời gian đường hầm Tại ước chừng 10 phút sau, mới tính xuyên qua cách này thứ nguyên chi môn. Thấy được thứ nguyên này tình huống. Thứ nguyên này cùng nguyên thế giới không có đặc biệt không giống với địa phương. Thậm chí ngay cả nhật nguyệt tinh thần đều là giống nhau tồn tại. Phản phất chính là đi vào một nơi khác mà thôi. Bất quá. Nơi này thứ nguyên chi lực hết sức rõ ràng. Để Khương Tiểu Bạch biết nơi này chính là thứ nguyên. Thứ nguyên này lối vào. Lại là một cách đại điện. Khương Tiểu Bạch ngay tại xem xét đại điện này. Muốn biết đại điện này là nguyên bản thứ nguyên liền tồn tại. Hay là về sau thành lập. Nguyên bản tồn tại. Cũng không phải là nói trong thứ nguyên có cái gì bộ tộc có trí tuệ đến thành lập. Mà là thứ nguyên ngay từ đầu liền có kiến trúc như vậy. Có chút thứ nguyên hình thành đó là phục chế nguyên bản thế giới đồ vật. Hết thảy đều theo chiếu lúc đầu đến phục chế. Ngoại trừ động vật bên ngoài Nói cách khác Đại điện này có lẽ chính là phục chế nguyên lai thế giới kiến trúc Phải biết có phải hay không phòng chế Xem xét một chút liền biết Xem xét cái gì cái này không phải nhìn kiến trúc này phong cách Cũng không phải nhìn kiến trúc có phải hay không có cái gì địa phương khác nhau Chỉ cần đi xem một vật liền có thể biết Mà vật này chính là đại điện bi văn Phía trên sẽ có ghi lại Trải qua một phen điều tra đằng sau Khương Tiểu Bạch phát hiện đây là về sau thành lập Bởi vì thứ nguyên này muốn trở về Nhất định phải từ nơi này trong đại điện kích hoạt cái kia bia đá mới có thể trở về đi Trước đó nói nơi này nhiều nhất 10 năm Cũng không phải là nói ở bên trong nhiều nhất 10 năm Mà là nói thứ nguyên này một vòng thời gian nhiều nhất chính là 10 năm ngươi ở bên trong đời hơn 10 năm Đây cũng là tiến nhập vòng tiếp theo. Bất quá dưới tình huống bình thường. Muốn đợi hơn 10 năm là chuyện vô cùng khó khăn. Thứ nguyên này có một cách quy tắc. Đó chính là người tiến vào thời gian càng lâu. Trên thân liền sẽ có nhiều một loại không biết năng lượng. Cái này không biết năng lượng sẽ cho người cảm thấy thống khổ. Ngay từ đầu thống khổ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng theo thời gian gia tăng. Cái này thống khổ sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời càng ngày càng khó lấy tiếp nhận. Có ít người cũng là bởi vì thống khổ quá lớn. Chịu không được trực tiếp liền mất mạng ở bên trong. Bởi vậy. Bình thường sẽ ở chính mình nhanh chịu không được thời điểm trở lại đại điện này. Sau đó tiếp tục tiếp nhận đến cực hạn. Lại rời đi thứ nguyên này. Tại sao muốn tiếp tục tiếp nhận? Đây là bởi vì mọi người phát hiện. Cách này đều nhờ thụ một phần thống khổ Lúc đi ra liền sẽ tăng lên càng lớn Có người hoài nghi Đây là bởi vì cách này không biết năng lượng quan hệ Thứ Nguyên Tri Môn lại là một trận gần nước một dạng ba động Sau đó lại xuất hiện một nhóm người Đi vào trong đại điện Bọn hắn khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch cùng Thiên Bất Hoán thời điểm Lập tức liền phát hỏa Các ngươi là ai? Cũng dám vượt lên trước tiến vào thứ nguyên đúng vậy a Ngươi nói các ngươi đoạt liền đoạt Những người khác đã chạy Mà các ngươi lại còn ở chỗ này Thật sự là quá ngu Các ngươi cũng đừng nói như vậy Người ta cũng là không có cách nào Dù sao thân phận cũng không phải người người đều có Chúng ta dạng này người có thân phận Hẳn là trợ giúp bọn hắn những này không có thân phận Cái này cùng thân phận có quan hệ gì ngươi là nhìn thấy người ta mỹ nữ liền run chân đi Bọn hắn đây là chiếm tiện nghi không sai không sai Người tiến vào là một trận ồn ào Đối với Khương Tiểu Bạch hai người là chỉ chỉ điểm điểm Mà Khương Tiểu Bạch hai người lại là để ý tới đều không có đối phương Lúc này hai người Hay là cùng một chỗ ngồi ở trên A Sửu Hay là đi trước đi Khương Tiểu Bạch cảm thấy lưu lại cũng không có ý nghĩa gì Đi bên ngoài tìm một chỗ an tính nói chuyện với thiên bất hoán tốt. Còn muốn chạy một bóng người ngăn cản Khương Tiểu Bạch đường đi của hai người. Đúng đấy, bị chúng ta bắt được còn muốn đi thông minh một chút, liền chính mình kích hoạt bia đá trở về. Tiếp theo, lại là mấy đạo nhân ảnh đem Khương Tiểu Bạch vây quanh. Những người này đều là thập đại gia tộc kiêu ngạo. Bọn hắn là cách này Vũ Châu Phủ Thành kiêu ngạo. Thực lực là tại kinh sở trình độ này. Đương nhiên là có người hơi cao một chút. Có người hơi thấp một chút. Kinh sở. ngươi làm sao không lên lúc này. Có người tựa hồ nghĩ đến kinh sở. Nhìn thấy kinh sở đứng tại chỗ bất động. Bọn hắn liền có chút tò mò. Làm sao hôm nay kinh sở biết điều như vậy. Bình thời. Hắn đã sớm đi lên đánh người. Hắn ta đánh không lại được rồi để hắn trong này đi. Kinh sở lúc này có chút cao mày nói Hắn kỳ thật rất không muốn bị nói lên Nhưng bất đắc dĩ hay là chạy không khỏi Đồng thời Hắn cũng khinh thường tại nói dối Có cái gì thì nói cái đó Liên quan tới Khương Tiểu Bạch Là hơi chú ý Hắn tự nhiên biết Khương Tiểu Bạch song tinh linh sự tình Còn cần song tinh linh trạng thái đánh bại Phỉ long Hắn đã biết mình lúc ấy Khương Tiểu Bạch xem như lưu thủ Có lẽ hắn không cảm thấy Khương Tiểu Bạch có thể từ những người này Trong vòng vây thắng được Nhưng hắn thực sự không có ý tứ lên Bởi vì hắn bên trên Chính là dựa vào nhiều người mới thủ thắng Chuyện này với hắn tới nói Là một loại sỉ nhục Cái gì ngươi đánh không lại Ngay tại bên cạnh Người tại vì thế cảm thấy Không thể tin được thời điểm Sự thật trước mắt cũng đã để bọn hắn Minh bạch Đây là sự thực. Chỉ gặp ngồi tại khương tiểu bạc phía sau thiên bất hoán đột nhiên đồng một cái. Sau đó xuất hiện mấy đạo tàn ảnh. Cách này mấy đạo tàn ảnh phân biệt xuất hiện tại bao quanh hai người bọn họ những người kia trước đó. Sau đó những người kia cả đám đều bay rớt ra ngoài. Cũng cũng đều phun máu. Trong nháy mắt miêu sát. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Cách này cũng đủ nói rõ một việc.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 Ngươi có phải hay không biết nữ nhân này làm sao mạnh như vậy tại khương tiểu bạc cùng thiên bất hoán rời đi về sau. Kinh sở bên cạnh người liền dò hỏi. Mà lúc này, bọn hắn phát hiện kinh sở sắc mặt tựa hồ cũng có được chấn kinh cùng ngốc trệ. Điều này nói rõ hắn cũng không biết chuyện này. Trước đó ta không phải rất khẳng định. Hiện tại ta khẳng định chính là nàng. nàng chính là nữ nhân có thể đem cấp chín kinh vương áp chế kia kinh sở nhìn một chút một bên một mị nhi trong giọng nói có chút cảm giác bất lực lúc đầu tại sau lần chiến đấu kia hắn cảm thấy mình chỉ là không có buông ra mà thôi nếu như buông ra đánh vẫn là có thể đem thương tiểu bạch đánh bại hắn đối với cái này rất có lòng tin nhưng về sau tiêu ra chỗ cửa lớn chiến đấu Để hắn bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Đó chính là đối phương cũng là có dư lực. Đồng thời đối phương dư lực so với chính mình muốn càng nhiều. Vô luận là thủy hỏa song tinh linh. Hay là cái kia triệu hoán thú thanh điểu Đều có thể để hắn cúi đầu chịu thua. Mà bây giờ. Bên cạnh hắn nữ nhân này. Lại là một cái cấp chín tinh vương. Ở chỗ này. Không có người nào là đối thủ của nàng. Kỳ thật hắn cảm thấy, trong này đơn đả độc đấu mà nói, Khương Tiểu Bạch sẽ không thua tại bất luận kẻ nào. Nơi này, cốt linh càng lớn, áp lực càng nhỏ. Nhưng áp lực nhỏ, lấy được không biết năng lượng lại càng ít, trợ giúp cũng liền càng nhỏ. Ở bên trong hiệu quả liền rất chinh lịch, mặc dù thời gian chảy có khác biệt, có thể rút ngắn thời gian. Nhưng dạng này kỳ thật cũng tải giúp ngắn tuổi thọ Không có người sẽ chọn làm như vậy Kinh sở chuẩn bị lần này sau khi đến Sẽ không lại tới đây Lúc này đại điện tựa hồ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh Loại này phong ba cũng tựa hồ bị người cho quên lãng Bởi vì đây là không cách nào cải biến Không người nào nguyện ý đi mà nói Vậy dĩ nhiên sẽ không còn có người nhấc lên Mà Khương Tiểu Bạch hiện tại cùng Thiên Bất Hoán bay ước chừng hơn 30 dặm bên ngoài địa phương Ven đường xuất hiện một chút đuôi mù nhỏ thứ nguyên thú Đều bị hai người tùy tiện giải quyết Tốt, chúng ta có thể nói một chút chuyện đứng đắn Thiên Bất Hoán để Khương Tiểu Bạch ngừng lại Mà phủ cận vừa vặn có một chỗ cao ngất sơn phong Hai người liền bay đến trên đỉnh núi kia Đứng ở phía trên nhìn phía xa dãy núi Ngươi thật không muốn cùng đi với ta sao đúng Khương Tiểu Bạc gật đầu nói. Ta có thể nói cho ngươi. Cái này thế nhưng là vô cùng khó được cơ hội. Nếu như tại trong thứ nguyên này tìm tới cửa mà nói. Đây chính là đại kỳ ngộ. Nếu có kỳ ngộ như thế. Nhiều ngươi một cách cũng không nhiều. Nếu là lãng phí cơ hội như vậy. Vậy liền đáng tiếc. thiên bất hoán nhìn xem khương tiểu bạch một bộ ngươi không cần lãng phí cái này kỳ ngộ dáng vẻ kỳ ngộ là ta tránh cũng tránh không xong đồng thời trước ngươi cũng đã nói trong môn sự tình gì cũng có thể phát sinh có người mất tích có người gặp nạn nếu nói như vậy ta cảm thấy hay là chờ ngươi thăm dò qua lại nói mà trọng yếu nhất chính là ngươi bây giờ ngay cả cửa tồn tại cũng không biết Ta đi qua tìm nếu là tìm không thấy mà nói Không phải uổng phí hết cách này tu luyện ngộ đạo thời cơ tốt Khương Tiểu Bạch lắc đầu từ tuyệt thiên bất hoán đề nghị. Vì chuyện có thể xảy ra từ bỏ chính mình nguyên bản mục đích Đây đối với Khương Tiểu Bạch tới nói là ngu xuẩn Cuối cùng Thiên bất hoán cùng Khương Tiểu Bạch tách ra Bất quá hai người ngược lại là duy trì trò chuyện Cách loa là mười phần không tể cơ quan khí Bất quá tại có lúc, cách này cách loa liền có chút chán rét Nhất là cần an tính thời điểm. Đối phương lại nhất định phải tìm chính mình nói chuyện phiếm. Chính là nói chuyện phiếm. Thế là, Khương Tiểu Bạch tại một ngày sau đó, liền đem thiên bất hoán cách loa cho đóng lại. Hạn định đối phương chỉ có thể ở có cần thời điểm trò chuyện. Mà cách này cần là hắn định đoạt. Coi như thiên bất hoán cảm thấy rất có cần phải. hắn cảm thấy không được cũng giống như vậy sẽ chặt đứt cái loa vì thế thiên bất hoán rất là khó chịu nhưng không có cách nào khương tiểu bạc hung ác lên có thể sẽ trực tiếp đóng lại cái loa này đến lúc đó nàng muốn tìm nói chuyện trời đất cũng không được hiện tại chí ít vẫn là có thể tại một ngày nói mấy lần bất quá tại mấy ngày sau khương tiểu bạc không còn nói chuyện cùng nàng Cũng không phải Khương Tiểu Bạch phiền Cũng không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn Nàng biết Khương Tiểu Bạch là tiến nhập một cái trạng thái nhập định Tất cả tin tức đều đã bị che giấu. Đây là Khương Tiểu Bạch trước đó liền đã nói với nàng Trước lúc này Khương Tiểu Bạch nói qua hắn đang tìm một chỗ Chuẩn bị trong đó tu luyện Mà nơi này là dựa vào cảm giác của hắn đưa tới Căn cứ hắn miêu tả chính là một cây sơn cốc nhỏ Bên trong sơn thanh thủy tú mười phần mê người Căn cứ khương tiểu bạc nói tới Căn cứ hắn vọng khí thuật Ngọn núi nhỏ này tốc có một cố trùng thiên linh khí ở trong đó Trong này tu luyện Nhất định có thể làm ít công to Ăn Vọng khí thuật Thiên bất hoán nghe chút cái này liền biết khương tiểu bạc tại tùy tiện nói lung tung Cái gì vọng khí thuật hắn chẳng qua là tùy tiện tìm một cách la thích nơi thích hợp, sau đó liền bắt đầu tu luyện. được rồi, hắn nói như vậy cứ như vậy nghe. lão tử thế nhưng là còn có chuyện phải bận rộn. ai? thật sự là cô độc a? sớm biết lời như vậy, hẳn là mang ngọc nhi tới. biết khương tiểu bạc trong này mà nói, ngọc nhi nhất định sẽ theo tới. thiên bất hoán một mực hướng về bên ngoài chạy vội. Dọc đường thứ nguyên thú đều không đủ lấy uy hiếp được nàng. Chỉ cần nàng cẩn thận một chút. Vấn đề an toàn là không cần suy tính. Thiên bất hoán hướng về bên ngoài tìm kiếm. Đó là bởi vì nếu như tại phủ cận nói. Sớm đã bị người phát hiện. Sẽ không chờ đến bây giờ. Đồng thời cũng sẽ không chỉ là hoài nghi. Có phải thật vậy hay không hay là một ẩm số. Thời gian từng giờ trôi qua. Nàng đang tìm kiếm sau một tháng Bắt đầu nhàm chán Liền bắt đầu muốn quấy rối Khương Tiểu Bạch Nhưng phát hiện Khương Tiểu Bạch tựa hồ cũng không có phản ứng Đây không phải cố ý không nói với nàng Hẳn là còn tại trong nhập định Lại qua một tháng Nàng hôm nay xếp mấy chục cái thứ nguyên thú Trong đó không thiếu cùng nàng thực lực cấp bậc không sai biệt lắm Nhưng nàng trong lòng hay là khó chịu Tiếp tục giết chóc Hôm nay tâm tình của nàng cực kém Chỉ vì nàng lại liên hệ một lần Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch yêu nguyên vẫn là không có trả lời Mà nàng đã một người tại nơi này hai tháng Hay là không có cái gì tìm tới Bất quá thứ nguyên thú ngược lại là giết không ít Cũng thời khắc bảo trì tu luyện Nàng tinh linh trưởng thành cực nhanh Căn cứ suy đoán của nàng Tiếp qua một hai tháng Nàng liền có thể trùng kích tinh đế cảnh giới Nhưng trùng kích tinh đế cảnh giới cùng tinh đế cảnh giới thực lực cùng khí thế đều là không cách nào đánh đồng Đương nhiên Cách này cũng không thể nói là thứ nguyên này tốt bao nhiêu Chỉ là nàng bản thân thực lực không sai biệt lắm đến Nàng mục đích tới nơi này một trong Cũng là chuẩn bị luyện hóa trong thứ nguyên là không biết năng lượng Dùng cách này tốt hơn trùng kích tinh đế chi cảnh Xem ra Tiếp qua hai tháng Chính ta đều muốn bế quan Cũng không biết hắn bế quan tu luyện địa phương ở nơi nào Biết Nhất định khiến hắn đi trở về nhập ma thiên bất hoán Có chút tiểu ác ma cảm giác Đương nhiên Nàng cũng chỉ là nói một chút Nàng đều đã ở ngoại vi Nàng sẽ chỉ đi hướng càng bên ngoài Vì tìm cánh cửa có khả năng xuất hiện gì kia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 Mà là trước kia tiến vào người chỗ đến nơi bên ngoài Đây là trước kia người cần tốn hao 4-5 năm mới có thể đến đạt địa điểm Nhưng có người tại hai tháng trước đó liền đã đạt tới nơi này Tại một cái bí ẩn điểm cao Có người trong này dọn lên một cái tinh trận Tinh trận này có thể ngăn cách một chút khí tức Nhưng trọng yếu nhất chính là tác dụng bảo vệ Nói ẩn tàng mà nói Giống lúc này Người ở bên trong đang trong toàn lực đột phá. Thứ nguyên năng lượng lưu động kia. Đó là quá rõ ràng. Chỉ cần đến gần người. Liền sẽ phát hiện tình huống này. Dạng này trận pháp ẩm tàng ý nghĩa không lớn. Thật giống như một người ẩm hình. Lại một mực tại phát ra tiếng vang. Vậy hắn cho dù có ẩm thân năng lực. Cũng giống như vậy sẽ bị người phát hiện hắn ở nơi nào. Bất quá tại trước đó không có đồng tính thời điểm. Ngược lại là có thể ẩm tàng. Dạng này có thể còn lại về sau phòng ngự cần thiết năng lượng. Bất quá cái này chỉ nói là có khả năng xuất hiện công ích Trước mắt mà nói. Nơi này tựa hồ cũng không có. Khối khu vực này đã bị người trong tinh trận cho dọn dẹp một bên. Trên cơ bản không có gì uy hiếp. Mà người này không phải người khác. Chính là thiên bất hoán. Nàng trong này đã hai tháng Đã đến đột phá thời khắc mấu chốt nhất cuồng bảo thứ nguyên năng lượng rửa sạch thân thể của nàng cùng tinh linh Nàng tinh linh một mực ở vào muốn đột phá trạng thái Nhưng tựa hổ một mực không thành công Tinh đế cái này khảm cũng không dễ dàng Cho dù là đạt đến trình độ nhất định Hay là có tỷ lệ thất bại Mà thất bại đằng sau Tinh linh chứa đựng xuống năng lượng Sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Vậy liền cần lại một lần nữa tích lũy. Thiên bất hoán tinh linh là càng ngày càng sáng. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút vui sướng. Đây là tinh linh tiến hóa một loại hiện tượng. Nàng tinh linh cử viên. Hiện tại cử viên đã người khoác chiến giáp. Lại một lần nữa tiến hóa mà nói. Có lẽ sẽ biến thành trọng giáp. Hoặc là gia tăng các loại vũ khí các loại. Dù sao tinh linh tiến hóa sẽ xuất hiện các loại hình thái Bình thường là thiên hướng về cá nhân chiến đấu yêu thích Cự viên tinh linh lúc này chỉ lên trời gầm thép Phản phất muốn đem bầu trời đều muốn giống phá cảm giác Khí thế mười phần bất phàm Bình thường tình huống như vậy Cũng là không sai biệt lắm muốn đột phá thời điểm Nhưng mà Tại cử viên tinh linh khí thế đến cực điểm Lập tức liền muốn đột phá thời điểm Đột nhiên khí thế yếu đi xuống dưới. Vừa mới tinh linh tụ tập những khí chàng kia đều nhanh nhanh tiêu tán tại thứ nguyên này ở giữa. Thiên bất hoán đột phá thất bại. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã nhanh muốn thành công. Là thứ nguyên này vấn đề sao thiên bất hoán hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bầu trời. Đối với cái này rất là không thể lý giải. Liên quan tới thứ nguyên vấn đề. Nàng ngược lại là chưa nghe nói qua thứ nguyên không thể đột phá. Tương phản rất nhiều người đều là ở trong thứ nguyên đột phá. Bất quá có lẽ có ít thứ nguyên là không thể đột phá. Bởi vì thứ nguyên đều là có riêng phần mình quy tắc. Nếu quả như thật là nói như vậy. Ở bên trong không cách nào đột phá. Chỉ có thể ra ngoài mới có thể. Nhưng thiên bất hoán đối với thứ nguyên này cũng làm đã điều tra. Nơi này cũng không có tồn tại không thể đột phá quy tắc này Rất nhiều người tại trong thứ nguyên đột phá Chẳng lẽ nói Nơi này không thể đột phá là tinh đế ăn Nhất định là như vậy Là thứ nguyên vấn đề Không phải vấn đề của ta Sau khi trở về Ta lại đột phá một chút Đi trước tìm đồ thuận tiện tiếp tục ích lũy thứ nguyên năng lượng Tiến hành xuống một lần đột phá Lần này tích lũy đoán chừng cần cách một năm nửa năm Dù sao cũng là tinh đế đột phá Tự nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành Tiếp tục hướng bên ngoài tìm kiếm manh mối thuận tiện Khương Tiểu Bạch Ngươi ra hỏa này Có ở đó hay không thiên bất hoán cầm lấy cách loa lại bắt đầu truyền âm qua cái này vốn là là tùy tiện hỏi một chút Nàng trước đó hỏi nhiều lần như vậy Sớm đã thành thói quen Khương Tiểu Bạch không đáp lời Nhưng mà để nàng không tưởng tượng được là Tại qua ước chừng sau 5 phút Khương Tiểu Bạch trả lời xuất hiện Tại thật đơn giản một chữ Không có lời thừa thải phảng phất nhiều lời một chữ sẽ hao tổn cái loa năng lượng một dạng ngươi đang làm gì sau 5 phút ta đang ngẩn người phát Cái gì ngốc lại là sau năm phút chính là đang ngẩn người thế là Dạng này không có gì dinh dưỡng lời nói nói một lúc sau. Thiên bất hoán mới nhớ tới chính mình đột phá thất bại sự tình. Đối với Khương Tiểu Bạch tố khổ lấy. Rất bình thường. Ngươi là muốn đột phá tinh đế. Thất bại cách mấy lần đều là bình thường. Có ít người thất bại đến chết đều không có thành công. Tại thu đến Khương Tiểu Bạch câu trả lời này đằng sau. Thiên bất hoán thật muốn từ trong cái loa này xuyên qua. Đối với Khương Tiểu Bạch khuôn mặt đáng giận kia đánh vài quyền. Có dạng này an ủi người sao đương nhiên. Khương Tiểu Bạch sẽ nói cho nàng. Ta cũng không định an ủi ngươi. Ta chỉ nói là ra một sự thật mà thôi. Ngươi đang làm gì? Trước đó ngươi không phải nói muốn tu luyện sao hiện tại đã xong chưa thiên bất hoán tựa hồ mới nghĩ đến. Khương Tiểu Bạch trước đó không phải đều không để ý chính mình. Đã tại trạng thái nhập định. hiện tại nói chuyện cùng chính mình, đó chính là biểu thị hắn đã kết thúc nhập định. đúng vậy a, ta đã tu luyện một lần, có một chút đột phá cùng cảm ngộ. hiện tại cảm giác muốn trước lịch luyện một chút, sau đó lại chuẩn bị tìm kế tiếp địa phương tiếp tục tu luyện Khương tiểu bạch thanh âm truyền tới. muốn lịch luyện a, đến cùng ta cùng một chỗ a, vị trí của ta bây giờ là. Thiên bất hoán muốn nói cho Khương Tiểu Bạch chính mình sở tại phương vị. Nhưng lúc này, nàng không biết nên dùng cái gì biện pháp đến thuyết minh. Cần suy tính một chút. Không cần nói cho ta. Ta không có ý định cùng với ngươi. Ta muốn một người lịch luyện. Không nói. Ta nhìn thấy một đám thứ nguyên thú cần ta đến cứu vớt bọn chúng. Thanh điểu. Lên. Khương Tiểu Bạch thanh âm đến nơi này đằng sau. Liền không có mặt khác. Mà thiên bất hoán tiếp tục truyền âm thời điểm. Phát hiện Khương Tiểu Bạch lại cùng trước kia. Không đáp lời nữa. Tên hốn đàn này. Đừng để ta bắt được ngươi. Bằng không. Nhất định phải đem ngươi giết chết không thể trong thứ nguyên một chỗ rừng cây. Một thiếu niên cầm trong tay song đao. Một đao chém ới mang theo đầy trời hỏa diễm. Một đao chém ới thì là băng thiên tuyết địa. Trong rừng cây bầy heo rừng nhận lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên thể nghiệm Mà đồng thời thiếu niên còn có một cách đắc lực giúp đỡ Một cái hỏa diếm thanh điểu Thanh điểu ở một bên tùy ý phun ra hỏa cầu Rất nhanh bọn này lợn rừng liền bị đổ sát hầu như không còn Mà trận này đổ sát đằng sau Thiếu niên tinh linh bắt đầu hấp thu thứ nguyên thú thứ nguyên năng lượng Đồng thời Cái kia thanh điểu cũng giống như vậy đang hấp thu Mà Thanh Điểu tốc độ rõ ràng không có hai con cá kia nhanh. Đến cuối cùng. Thanh Điểu có chút u oán nhìn xem thiếu niên. Phàng Phất tại nói. Ngươi chậm một chút được hay không? chừa chút cho ta a. Thứ nguyên chính là thứ nguyên. Tại bọn này lợn rừng bị hấp thu đằng sau. Cũng không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Phàng Phất vừa mới đại chiến chưa từng có một dạng. Mà có lẽ cũng là bởi vì cách này. Một đám đuôi mù người đến trêu chọc người thiếu niên này Khương Tiểu Bạch Không nghĩ tới trong này gặp được ngươi Ngươi nữ nhân kia đâu Một đám người xuất hiện tại Khương Tiểu Bạch bên người Có chút đem Khương Tiểu Bạch vây quanh cảm giác Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve Vetter Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 326 Đừng đến khiêu khích ta các ngươi khỏi a Nữ nhân kia a Ta không biết nàng Các ngươi bị đánh Liền đi tìm nàng báo thù Đừng đến tìm ta Khương Tiểu Bạch nhìn xem đám người này nói ra Mấy cái này chính là lúc kia tại đại điện vây công hắn cùng thiên bất hoán Cuối cùng bị thiên bất hoán lập tức liền giải quyết mấy cái kia. Bây giờ nhìn bộ dáng của bọn hắn. Muốn so đại điện thời điểm. Thực lực càng thêm tinh tiến. Nói cách khác. Bọn hắn so trước đó càng cường đại. Mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch vậy mà đã mất đi thiên bất hoán che chở. Bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Tới muốn cho Khương Tiểu Bạch một cái giáo huấn khắc sâu. Giáo huấn này có thể sẽ là trí mạng Tinh võ giả lúc đầu đối với người mình không phải quá coi trọng Khương Tiểu Bạch cũng có thể rõ ràng cảm giác được điểm này Biết đám người này tới Là muốn cho mình một bài học Đối với bọn hắn tâm lý Hắn là hiểu rất rõ Nàng chúng ta biết tìm Hiện tại đụng phải ngươi Cũng thuận tiện cho ngươi một bài học trong những người này đi tới một người Là một thanh niên trắng nón anh Tuấn Tuấn Tiếu. Đến từ mục ra. Là mục Mỹ Nhi tộc huyên. Nhưng quan hệ lại cũng không thật là tốt. Không phải vậy một Mỹ Nhi cũng sẽ không tìm kinh sở mà không tìm hắn. Hắn gọi mục Trác Phi. Người xưng Tiếu công tử. Khi tiến vào Thứ Nguyên trước đó. Thực lực tại Tinh Vương cấp 2 hậu kỳ. Ở trong Thứ Nguyên hơn một năm đằng sau. Hắn tựa hồ đột phá. Trở thành tinh vương cấp 3 Mà bên cạnh hắn mấy cái kia Đều là thập đại gia tộc tuổi trẻ thiên tài So với kinh sở đều cường đại hơn một chút Thực lực đều tại tinh vương cấp 2 phía trên Tinh vương cấp 3 ngoại trừ mục chắc phi bên ngoài còn có hai cái Xem bọn hắn cách này đội hình nhưng thật ra là rất xa hoa Cơ hồ là trong thứ nguyên này Cường đại nhất một cách đội hình chí ít tại thập đại gia tộc trong những người này là như vậy phúc xích Ha ha. khương tiểu bạch một bộ nhìn không được cười to dáng vẻ mà hắn tại cười to thời điểm còn vùng trộm nhìn một chút mục chắc phi bọn người rất rõ ràng hắn chính là đang cười bọn hắn ngươi cười cái gì mục chắc phi bọn người có chút khó chịu nhìn xem khương tiểu bạch ta đang cười các ngươi thật không biết xấu hổ a Các ngươi thật dám tìm nàng sao nếu như các ngươi muốn. Ta có thể mang các ngươi đi tìm nàng. Nhưng các ngươi dám sao Khương Tiểu Bạch không khách khí chút nào cười nói. Ai nói chúng ta không dám. Nhưng chúng ta không cần ngươi mang. Chính chúng ta cũng sẽ tìm tới nàng. Mà bây giờ. Là giáo huấn ngươi thời điểm. Lúc đầu ta vừa mới còn muốn lấy để cho ngươi thiếu thủ một chút tội. Xem ra chính ngươi đã bỏ đi. Mục chắc phi bọn người lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch mặt đều không có đỏ, phản phất thật là dạng này một dạng. Các ngươi đừng gạt ta. Mặc dù ta đọc sách không nhiều. Nhưng ta biết. Các ngươi căn bản không có lá gan này. Các ngươi tối đa cũng chính là tinh vương cấp 3. Mà nàng là cấp 9 tinh vương. Các ngươi dám gây sự với nàng trừ phi các ngươi ngô xuẩn đến biết rõ chết. Cũng giống như vậy muốn đi tìm chết cảnh giới. Mặc dù các ngươi đã quá ngu. Nhưng ta tin tưởng. Các ngươi còn chưa tới một bước kia. Khương Tiểu Bạch nói đến phần sau thời điểm. Tựa hồ đang an ủi đối phương. Cách này khiến đối phương cảm giác được hỏa khí lớn hơn. Ngươi muốn chết mục trác phi nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh về phía Khương Tiểu Bạch. Mặc dù không có sử dụng tinh lực. nhưng một quyền này cũng là tại kinh vương cấp 3 phía dưới khó có thể chịu đựng chỉ là mà lúc này đây khương tiểu Bạch trực tiếp bắt hắn lại một quyền này hướng về sau kéo một cái đem mục trắc phi thân hình hướng hắn bên này kéo qua sau đó chính hắn thì là tiến về phía trước một bước dùng bả vai khẽ động đụng phải mục trắc phi mục trắc phi cảm giác được chính mình giống như bị cử long đụng vào một dạng Lực lượng kinh khủng kia Để hắn ngũ tàng lục phủ đều tải bốc lên Mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được Chính mình xương sườn giống như có đứt gãy cảm giác Phúc mục chắc phi bị đụng bay Còn nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi Cái này khiến người ở chỗ này đều có chút ngốc trệ, Vừa mới những chuyện kia đều là tại trong chớp mắt phát sinh thương tiểu bạch động tác là như vậy nước chảy mây trôi Đồng thời để cho người ta không nghĩ tới chính là Khương Tiểu Bạch vậy mà có thể đem Mục trắc Phi đụng bay. Đồng thời nhìn tình huống Mục trắc Phi còn thổ thương. Cách này để người ta cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, bọn hắn Tựa Hồ mới tin tưởng kinh sở lời nói. Biết Khương Tiểu Bạch thật có được tổn thương cấp 6 tinh vương năng lực. Mà nếu như đối kháng chính diện mà nói. Hẳn là có thể cung cấp hai tinh vương mạnh Không Hẳn là muốn so cấp ba tinh vương mạnh Bởi vì vừa mới mục trắc phi cũng coi là chính diện xuất kích Khương Tiểu Bạch cũng là chính diện đáp lại Cái này có thể không tính là đánh lén Bất quá Bọn hắn lại không tin Khương Tiểu Bạch có thể chiến thắng chính mình những người này Một người đánh không lại Vậy liền cùng tiến lên thôi Đương nhiên Lúc này bọn hắn còn không có ý tứ này Hiện tại hay là để Mục Trác Phi tiếp tục dò xét Bọn hắn biết Mục Trác Phi dạng này bị đụng bay đằng sau Nhất định sẽ phát cuồng Sẽ xuất ra mình đến cùng Khương Tiểu Bạc chiến đấu Quả nhiên Mục Trác Phi tại ổn định thân hình đằng sau Hắn liền giận rót hai ốm trì liệu dược tệ Sau đó ngưng ghét ra hắn tinh hóa vũ khí Một thanh màu trắng băng xương cử kiếm. Thanh cử kiếm này mọc ra 1 mét 5 chiều rộng 20, thuộc về vũ khí hạng nặng. Mà hắn tinh linh là một cái băng giáp hùng, xem xét chính là lực lượng hình. Cử kiếm mang theo hàn ý phóng tới Khương Tiểu Bạch. Mà lúc này băng giáp hùng hư ảnh cũng theo cử kiếm này phóng tới Khương Tiểu Bạch. Một kiếm này lôi đình vạn quân, để người ở chỗ này đều ngây ngốc một chút. Cho dù là đồng bạn Cũng rất rung động cử kiếm này xuất hiện Còn có uy lực này cùng khí thế, Bọn hắn phản phất nhìn thấy Khương Tiểu Bạch muốn bị cái này băng xương cử kiếm cho sinh xinh chém thành hai khúc Hắn cái kia đáng giận mỉm cười Sẽ vĩnh viễn biến mất tại thiên địa này Lúc này Khương Tiểu Bạch trên tay xuất hiện một cây đao Sau đó một đao bổ tới Một đao này cũng không có để cho người ta cảm thấy có cái gì khí thế, Cũng không có cảm giác được uy lực gì. phảng phất rất là bình thường. Bình thường đến để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một đao làm sao có thể cùng tự kiếm kia địch nổi. Cái này phảng phất chính là châu chấu đá xe cảm giác. Nhưng để bọn hắn cảm thấy càng thêm chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. cách này bình thường một đao. Vậy mà tùy tiện phá vỡ băng giáp hùng tư ảnh. Sau đó nhẹ nhóm cắt đứt thanh kia cử kiếm. Thế như trẻ tre phóng tới mục trắc phi. Cảm giác này để đám người phản phất thấy được một cái kia nho nhỏ bỏ ngựa. Vậy mà dùng hai cánh tay của nó cắt ra so với nó lớn vô số lần xe ngựa. Cái này tải trên cảm quan. Để cho người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Mục chắc phi hai mắt vào lúc này chừng rất lớn. Cưỡng ép dừng thân hình Sau đó lui về Loại này cưỡng ép lui về thường thường cần tiếp nhận lực lượng khổng lồ Sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương Nếu như tài sinh tử tỷ thí Trên cơ bản cũng muốn chết rồi Còn tốt, đây không phải sinh tử quyết đấu Hắn có lẽ hay là có không chết cơ hội Ngừng Ngừng Ta đầu hàng ta nhận thua một chắc phi đối với Khương Tiểu Bạc Quát Đây cũng không phải là gầm thép Mà là sợ hãi gầm rú Về sau nhớ kỹ Đừng đến khiêu khích ta Ta không phải là các ngươi có thể chọc nổi Lần này buông tha các ngươi Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Sau đó liền lái A sầu Tiếp tục hướng phía trước Những người kia trong lúc nhất thời Cũng quên đi vây công hắn Có lẽ cũng là tận lực quên mất sạch Mà một chắc phi Về sau nhìn thấy Khương Tiểu Bạch Mà nói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 Không còn dám ra bên ngoài vây Gặp nhau cũng không tính quá xảo hợp Mà bọn hắn cũng tại trong lúc đó gặp được những người khác Cái gì ngươi cũng bại bởi Khương Tiểu Bạch Mục mị Nhi biết được Mục Chắc Phi bại bởi Khương Tiểu Bạch Cảm thấy hết sức kinh ngạc Đúng vậy Hắn quả nhiên rất mạnh Mục Chắc Phi nhìn một chút Mục mị Nhi bên người kinh sở Nhớ tới trước đó hắn còn tại trò cười kinh sở Mà bây giờ chính mình cũng bị Khương Tiểu bạch đánh bại. Loại cảm giác này mười phần xấu hổ a Thực lực của hắn bây giờ tại bao nhiêu Mục mỉ Nhi hỏi. Nàng cũng chính là muốn giải một chút. Cũng không phải là muốn đi cùng Khương Tiểu Bạc chiến đấu. Bao nhiêu ta cũng không phải rất rõ ràng. Mục trác Phi lắc đầu nói ra. Không rõ ràng Mục mỉ Nhi cùng Kinh Sở đều sưởng sốt một chút. Đúng vậy à. Không rõ ràng thật giống như trước đó kinh sở nói, không rõ lắm. Mục chắc phi lắc đầu nói ra. Đó là kinh sở chỉ là thử một chút. Đồng thời cũng biết một thứ đại khái. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao một mị nhi tiếp tục hỏi. Lần trước ngươi có thể cho hắn một cái tính ra thực lực. Lần này, ta hoàn toàn tính ra không ra. Hắn hiện tại cho người cảm giác rất kỳ quái. Giống như không nhìn thấy sờ không được. Rõ ràng ở trước mắt Nhưng lại cảm thấy rất xa xôi Cho nên Ta không cách nào tính ra Nhưng có thể khẳng định Hắn có thể đem người cùng ta không sai biệt lắm nhẹ nhóm nhìn ếp Mục Trác Phi nói ra Làm tinh võ giả Cảm giác của hắn cũng là rất bén nhạy Hắn có thể cảm giác được Khương Tiểu Bạch hiện tại cùng tại cái kia cửa vào đại điện thời điểm Cảm giác là hoàn toàn không giống với. Trong thời gian hơn một năm nay. Hắn tin tưởng Khương Tiểu Bạch hẳn là đột phá. Chỉ bất quá. Nhìn hắn tinh linh tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thực lực chân chính của hắn muốn viến siêu cảnh giới của hắn. Vậy ngươi cuối cùng cũng biết thực lực của hắn cảnh giới là cái gì sao mục mị nhi nói ra. Biết có làm được cái gì à. Bất quá. Giống như cũng chỉ có thể từ nơi này hiểu rõ thực lực của hắn Hắn cùng ta thời điểm chiến đấu Ta cảm giác được Hắn hẳn là tại tinh soái cấp 9 sơ kỳ Nhưng hắn nhất định có thể tại lần này đột phá Tinh vương cảnh giới cơ hội là nhất định Mục chắc phi nói ra Mà hắn lại tiếp lấy nói ra Nếu như nếu là hắn đột phá tinh vương cảnh giới mà nói Nói không chừng tinh vương cấp 6 hắn đều có thể tùy tiện nhiên ép. Về sau ta gặp được hắn càng là muốn đi vòng. Cái này. Mục Mỹ Nhi cùng kinh sở không nghĩ tới Mục Trác Phi có thể như vậy nói. Lấy bọn hắn Mục Trác Phi hiểu rõ. Đây chính là luôn luôn cao ngạo. Xưa nay sẽ không nhận thua. Cũng sẽ không trước mặt người khác biểu hiện ra thái độ như vậy. Mà lúc này. Khương Tiểu Bạch ở nơi nào đâu ở ngoài vi bên ngoài Thiên Bất Hoán đã đến rất ít người đến nơi địa phương Nhất định phải tại rất ít người đến nơi địa phương Không thể đi địa phương không người Bởi vì địa phương không người vậy cũng biểu thị trước đó phát hiện cửa người chưa từng đi Chắc chắn sẽ không tại những địa phương kia Chỉ có tại loại này có người đến Nhưng người tới không nhiều địa phương Mới có thể tìm được mình muốn tìm Kêu gọi bôn ba nhi Bá, Kêu gọi bôn ba nhi Bá, Nghe được xin trả lời. Hoàn tất tại nàng tìm kiếm đằng sau thời gian nghỉ ngơi. Nàng xuất ra cách loa. Bá ba nhi bôn. Bá ba nhi bôn. Có chuyện gì? Hoàn tất rất nhanh. Tại đại khái không đến một phút đồng hồ thời gian. Cách loa liền nghe đến Khương Tiểu Bạc trả lời. mà vì cái gì sẽ có dạng này quái gì xưng hô cùng phương thức, đương nhiên là thương tiểu bạch nguyên nhân. hắn nói muốn phòng ngừa bị người nghe lén, cho nên cho mình lấy một cái danh hiệu. thuận tiện cũng giúp thiên bất hoán cho lấy một cái. bôn ba nhi bá, ta thật nhàm chán a. ngươi đến cùng ở nơi nào a? liền không thể đi theo ta cùng một chỗ sao thiên bất hoán buồn bực ngắn ngầm nói. bá ba nhi bôn. Vấn đề này ngươi đã hỏi ta 800 lần. Ta cũng trả lời ngươi 800 lần. Ta cho dù có không cũng sẽ không cùng ngươi. Lại nói ta lập tức liền muốn bế quan. Ta vài ngày trước không phải nói cho ngươi. Ta đã thấy được một cái có thăng long chi khí địa phương. Hiện tại ta lập tức sắp đến. Ta muốn bế quan. Đến lúc đó, ta cảm thấy ta tinh linh sẽ cá chép hóa rồng. Khương Tiểu Bạch tại một bên khác trả lời. Hắn nghe giống như là ngươi liền nói mò đi. Cái gì thăng long chi khí? Ta nhìn ta nơi này còn có tường vân xuất hiện. Làm sao lại không có chuyện tốt lành gì phát sinh? Thiên bất hoán tức giận nói ra. Khương Tiểu Bạch lại đang cho mình nói mò. Mỗi lần nói đến đây cái sự tình thời điểm. Hắn liền nói mò. Bất quá. Nàng biết Khương Tiểu Bạch ngược lại là thật muốn bế quan Hơn một tháng này Hắn đều tại tìm kiếm khắp nơi bế quan địa phương Chỉ cần tìm được hắn liền sẽ đi bế quan Đến lúc đó khả năng lại là một năm không nói Lần này hắn còn nói có thể sẽ hai năm thậm chí càng lâu Đó là ngươi khí vận kém Ta khí vận trùng thiên Trước mặt mảnh đất kia nhất định có long mạch Đến lúc đó Ta hấp thu long khí đằng sau. Sẽ trở thành chân long thiên tử. Khương Tiểu Bạch nói ra. Chân long thiên tử cá ướp mối thiên tử mới đúng. Thiên bất hoán tức giận trả lời. Ta con cá ướp mối này đã sớm xoay người. Hiện tại ngay tại hướng về long môn xuất phát. Nhảy qua long môn. Ta chính là rồng. a, nơi này thật đúng là có long môn a thứ nguyên này tại sao có thể có vật như vậy, cái này phù điêu. Khương Tiểu Bạch đến phía sau phát ra thanh âm kinh ngạc, sau đó liền không có nói nữa. Khương Tiểu Bạch, Khương Tiểu Bạch, ngươi thấy được cái gì long môn chẳng lẽ nói. Hắn tìm được cửa hay sao ở chỗ này, có vật như vậy xuất hiện, có lẽ chính là trước đó hoài nghi cửa. Có lẽ cái cửa này cũng chỉ là phổ thông một cái cửa. Sẽ không lại là cái gì tác dụng. Mà chính mình tới. Không phải liền là muốn tới nơi này xác định chuyện này. Có thể hay không dùng. Liền nhìn cái này. Ta thấy được một cái cửa đại cửa đá. Trên cửa đá mặt còn có rồng phù điêu. Để cho ta điểm điểm. Tựa như là năm cái dòng. Trong cửa đá này. Có cái giống tinh vân một dạng vòng xoáy. Nhìn giống như có thể vào Ta có nên đi vào hay không nhìn xem Khương Tiểu Bạch thanh âm lại một lần nữa truyền tới Không được Ngươi không thể đi vào Ngươi phát một cái tín hiệu cho ta Ta đi qua nhìn một chút lại nói Thiên bất hoán sốt ruột Cũng không phải sợ Khương Tiểu Bạch nhanh chân đến trước Sợ là sợ bên trong không biết có cái gì tình huống Khương Tiểu Bạch đi vào mà nói Sẽ có hay không có nguy hiểm gì Ngươi hướng phía mặt trời mọc phương hướng đi Nhìn thấy vùng núi kia không có Cái kia giống một đầu chân long phủ phục tại đại địa Ta ngay tại trên ngọn núi ở đầu rồng kia Khương tiểu bạch lời nói để thiên bất hoán sườn sốt một chút Ngươi đây là ý gì Ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy ta hẳn là muốn chạy đi đâu Ngươi chẳng lẽ đối với ta tiến hành dám thì sao chờ chút Nếu như nói là dám thì mà nói Đó chính là nói Ngươi một mực biết ta tải ngươi cái gì phương vị rồi thế là Thiên bất hoán là lập tức chất vấn Khương Tiểu Bạch chuyện này Ha <cười> ha Ta chỉ là nghe ngươi nói chuyện thời điểm Nghe được Ta chỗ nào có thể dám thì đến ngươi Khương Tiểu Bạch là trả lời ngay À Vì cái gì ngươi có thể nhanh như vậy liền trả lời ta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 đa ve dô thiên bất hoán tại cực túc tiến lên. Hướng về kia long thủ phong chạy như bay. Quả nhiên cái kia long thủ phong là rất rõ ràng. Hoàn toàn chính xác không cần quá nhiều nói rõ. Nàng liền có thể phát hiện cái chỗ kia. Mà nàng thực lực bây giờ. Cũng hoàn toàn có thể tại khối khu vực này không chút kiên ghị phi nước đại. Dù sao có thể chơi chết nàng tinh thú đã không có bao nhiêu. Đồng thời cho dù có. Nàng cũng có thể vứt bỏ. Trước mắt nàng quan tâm nhất chính là Khương Tiểu Bạch phát hiện long môn. Nếu như đây thật là cửa, vậy mình liền muốn phát. Tại thứ nguyên này thời gian cũng coi là không uổng phí. Ước chừng tại 2 giờ đằng sau, thiên bất hoán đi tới long thủ phong. Nàng nhìn thấy một cái cử đại cửa đá đứng vững tại long thủ phong phía trên. Giống như Khương Tiểu Bạch nói tới. cửa đá này phía trên có chân long phù điêu, phía trên chân long có 5 cái, mà trong cửa đá này tựa hồ có một cái xoay tròn vòng xoáy năng lượng, giống như tinh vân một dạng, hết sức xinh đẹp, cũng mười phần huyền huyễn. Lúc này, thương tiểu bạch ngay tại cửa đá trước đó ngẩn người, sau lưng xuất hiện song như hư ảnh, ngay tại bơi đến vui vẻ, đồng thời. cũng tựa hồ đang hấp thu phụ cận thứ nguyên năng lượng loáng thoáng cùng cửa đá kia tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó lúc này thiên bất hoán cũng không có quấy giày khương tiểu bạch. mà là tại phụ cận quan sát này quái gì cửa đá cửa đá này trên cảm giác cùng mình nghe qua cửa có chút khác biệt trên cảm giác cũng không phải là loại kia cửa nhưng lại tựa hồ là loại kia cửa Cách này khiến thiên bất hoán mười phần mâu thuẫn Vì thế cũng có chút để nàng cảm thấy phát điên Ngay tại nàng phát điên thời điểm Khương Tiểu Bạch tựa hồ từ trong loại trạng thái kia tỉnh lại Nhìn một chút thiên bất hoán Hỏi Ngươi đã đến a nói nhảm Ta đương nhiên tới Ngươi hỗn đàn đáng giận này Ngươi cùng ta đã vậy còn quá gần Ngươi liền sẽ không đến cùng ta chạm mặt Nếu không phải phát hiện cách này Ngươi có phải hay không cũng sẽ không để cho ta biết thiên bất hoán tức giận nhìn xem Khương Tiểu Bạch Nàng thế nhưng là một mực để Khương Tiểu Bạch đến cùng nàng cùng một chỗ Coi như chỉ là chạm mặt Để nàng cảm thấy trừ mình ra Còn có những người khác tồn tại Đáng tiếc là Khương Tiểu Bạch chính là không xuất hiện Trước đó nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch cách mình rất xa Hiện tại làm rõ ràng nguyên lai like gần như vậy Mà đáng giận nhất là là Hắn là biết rõ hai người tại rất gần địa phương Chính là không nói Giống như sợ bị chính mình bắt được một dạng U Vinh Quy Quy Mơ Lúc này Khương Tiểu Bạc gật gật đầu Cứ như vậy thừa nhận điểm này Cách này khiến thiên bất hoán là lập tức bổ nhào qua Muốn bóp lấy Khương Tiểu Bạc cổ nhưng lại bị thương tiểu bạch nhẹ nhàng tránh khỏi. A thiên bất hoán có chút kỳ quái, thương tiểu bạch vậy mà có thể tránh thoát chính mình lần này. Mặc dù đây chỉ là chính mình tùy tiện một chút, nhưng nàng thế nhưng là một cái cấp chính tinh vương a, thương tiểu bạch rõ ràng chỉ là một cái cấp chính tinh xoáy, theo lý thuyết là không tránh khỏi, nhưng hắn lại tránh khỏi. Ta cũng không tin. Ta còn bắt không được tiểu tử ngươi thế là. Thiên bất hoán quên đi những chuyện khác. Hết sức chuyên chú đi bắt Khương Tiểu Bạch. Thời gian dần qua toàn lực đánh ra. Mà lúc này. Khương Tiểu Bạch lại một mực có thể mạo hiểm tránh thoát đi. Mặc dù đều là mạo hiểm như vậy. Nhưng ít ra đều là tránh khỏi. Ta dựa vào. Đây là sự thực sao lão tử vậy mà bắt không được tiểu tử lão cá này thiên bất hoán tại làm thiên biến vạn hóa động tác. Muốn cầm xuống khương tiểu bạch. Thậm chí đến cuối cùng. Đều sử dụng một chút quy lực mạnh mẽ chiêu thức. Nhưng cuối cùng đều vẫn là bị khương tiểu bạch tránh khỏi. Này này bá ba nhi bôn, ngươi quá mức A có cần hay không dạng này dùng sức A. Khương tiểu bạch thanh âm truyền đến thiên bất hoán trong tay để thiên bất hoán có chút mất lý trí đầu óc bình tĩnh lại. Ta đây là đang làm gì đó khổ khổ. Ta chẳng qua là muốn thử một chút thực lực của ngươi tiến bộ như thế nào. Rất tốt. Tiểu hỏa tử rất không tệ. Tiếp tục cố gắng thiên bất hoán ho khan vài tiếng. Sau đó vỗ khương tiểu bạch bả vai mỉm cười. Ta đương nhiên sẽ cố gắng cái cửa này có phải hay không là ngươi muốn tìm cửa Khương Tiểu Bạch hỏi. Cái này có lẽ là, có lẽ không phải thiên bất hoán cao mày nói. Khương Tiểu Bạch có chút mắt trờn trắng. Tức giận nhìn thoáng qua thiên bất hoán. Nói ra. Ngươi đây không phải nói nhảm. Đến cùng phải hay không. Ngươi có thể hay không cho một cách chuẩn. Hay là nói. Ngươi căn bản chính là thái điểu. Không biết xác định vậy ngươi cũng quá có ý tứ. Tìm đến cái cửa này. Lại không biết cửa là cái gì. Nói đến phần sau thời điểm Khương Tiểu Bạch không che giấu chút nào chính mình khinh bị. Ta làm sao lại không biết. Bất quá cái cửa này có chút kỳ quái. Giống lại không giống. Để cho ta có chút không nắm chắc được. Đây là bởi vì cái cửa này có chút đặc thù. Cũng không phải là bởi vì ta là thái điểu. Thiên bất hoán cuối cùng giải thích một chút chính mình tựa hồ đối với bị Khương Tiểu Bạch Kinh bị tình huống có chút chịu không được. Vậy liền đi thí nghiệm một chút cửa là thế nào thí nghiệm thật giả Khương Tiểu Bạch nói thẳng. Cách này ta đã thí nghiệm qua. cái cửa này bên ngoài điều kiện đều phù hợp cửa thuyết pháp. Bây giờ muốn phân rõ ràng mà nói. Vậy cũng chỉ có tiến vào trong môn mới có thể biết. Bất quá. Dạng này là rất nguy hiểm. Dựa vào. Ngươi làm sao không nghe lão tử nói hết lời à, thiên bất hoán lúc nói chuyện. Phát hiện khương tiểu bạch vậy mà đã tiến vào. Rất nhanh liền biến mất tại trong vòng xoáy tinh vân. Đây là có chuyện gì thiên bất hoán tại cửa ra vào ngây ngốc một chút. Sau đó liền đi vào chuẩn bị cứu người. Nàng lúc này cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này nghĩ. Tiểu tử này không ngừng chính mình nói hết lời. Chết cũng là đáng đời. Nhưng bổn đại nhân đại nhân có đại lượng. Chuẩn bị đi đánh cứu tiểu tử này. Thiên bất hoán tiến vào trong môn. Vòng xoáy tựa hồ đưa nàng vặn vẹo. Sau đó xoay tròn thật nhiều vòng tròn. Đưa nàng cho hút vào. a, Thiên bất hoán rất là tự nhiên phát ra tiếng kêu kéo dài tiếng kêu. a cái gì ai Nhanh lên một chút. Đừng như cái nữ nhân một dạng ngồi dưới đất khóc khóc tích tích. Thương tiểu bạc thanh âm xuất hiện ở thiên bất hoán trong tay Để nàng có thể tỉnh táo lại Ngươi nói cái gì Ta giống nữ nhân Nói cho ngươi Ta cùng nữ nhân căn bản không có một chút quan hệ Nếu như quả thực là muốn nói có Vậy cũng là này tấm túi ra mà thôi Chờ ta học xong di hồn hoán hình thời điểm Ta nhất định phải làm cho ngươi biết đau khổ Thiên bất hoán cả giận nói Nàng có thể đem chính mình nhìn thành nam nhân trong nam nhân Nàng là không quen nhìn nữ nhân nũng miệu tình huống Di hình hoán ảnh ngươi nói là trao đổi thân thể đi Loại chuyện này không cần thiết cũng đừng có làm Trừ phi ngươi tìm tới chính mình nguyện ý đối tượng Nếu không loại chuyện này hay là không cần làm tương đối tốt Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Ta đương nhiên Chờ chút Tại sao chúng ta phải thảo luận vấn đề này Chúng ta bây giờ hay là nói một chút tình cảnh của chúng ta đi. Ta cảm thấy. Chúng ta giống như tiến nhập một cái tiền nhân di tích. Cái này cũng có thể cũng không phải là cửa. Nhưng nhất định có kỳ ngộ. Thiên bất hoán quan sát một chút. Hai người hiện tại chính là một cái mười phần chống trải thạch thất. Thạch thất tứ diện tường trên vách đá. Có các loại vẽ. Mà cái này thạch thất phía trước có một cái lối đi. Trừ cái đó ra. Cũng không có bất kỳ lối ra. Ý tứ này nói đúng là. Bọn hắn cần từ phía trước thông đạo đi qua. Nhưng cái lối đi này nhìn tựa hồ không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ tơ Một siêu phẩm cô nan của lão IP thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 329 tinh thần quyết côn ve tơ Đà ve rồi đi thôi Còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì thiên bất hoán đi đến thông đạo phía trước Nhưng Khương Tiểu Bạch nhưng không có tới Mà là đi nhìn xem một bên bích họa Ta cảm thấy Bích họa này hẳn là có ý nghĩa Nếu không chúng ta trước nhìn một chút Không nóng nảy đi cách lối đi kia Khương Tiểu Bạc nhìn xem Bích họa cũng không quay đầu lại nói ra. Bích Hỏa này ta đã nhìn qua. Hẳn là nói một người trưởng thành cố sự. Chính là cách này cuối cùng đứng ở trên đỉnh Nam Nhân. Thiên Bất Hoán trả lời, dạng này Bích họa nàng đương nhiên sẽ chú ý tới đồng thời cũng tra xét. Bích Hỏa này là một cách tự chuyển. Có khả năng chính là người thành lập nơi này. Thứ nhất Phó Bích Hỏa bên trong. Là một cái thiếu niên ở sơn thôn trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Lúc này ở trên núi trên một dòng sông. Nổi lơ lửng một cái giống như tiên tử trọng thương thiếu nữ. Thứ hai bức bích họa. Thiếu niên đem cách này trọng thương thiếu nữ cứu được đứng lên. Chiếu cố thiếu nữ rất dài rất dài một đoạn thời gian. Trong lúc đó tập được thiếu nữ truyền thủ cho công pháp. Từ đây thiếu niên đi đến một đầu bất phàm chi lộ. Thứ ba bức bích họa. Thiếu nữ khôi phục thương thế rời đi. Đi trên trời. Ăn. Hẳn là nói khi đó nàng. Là tiên nữ trên trời. Mà thiếu niên chỉ là một phàm nhân. Hai người căn bản là người của hai thế giới. Thủy chung vẫn là sẽ có một ngày như vậy sẽ tách ra. Trừ phi. Thiếu niên cũng có thể lên trời. Mà thiếu niên. Tựa hồ chính là muốn đi đường này. Đi ra sơn thôn. bắt đầu hắn đạt sắc nhân sinh phía sau bích hỏa có hắn nhân sinh các loại kỳ ngộ đạt được công pháp vô số càng là tập được thuật luyện đan ăn thuật luyện đan mặc dù trên bích hỏa cũng không có nói đây là thuật luyện đan nhưng khương tiểu Bạc có thể khẳng định chính là luyện đan bởi vì hắn nhìn thấy thiếu niên kia đạt được tới một cách đỉnh sau đó hướng bên trong đầu nhập vật liệu Cuối cùng xuất hiện một cái phát sáng viên cầu. Đây không phải luyện đan lại là cái gì đâu kỳ thật. Thiên hạ này trong lịch sử cũng xuất hiện các loại tu tiên truyền thuyết. Cùng Khương Tiểu Bạch nguyên bản chỗ thế giới là không sai biệt lắm. Nhưng đó là cực kỳ lâu trước đó. Tăng thêm thiên hạ này có kinh linh truyền thuyết này. Mặt khác truyền thuyết tự nhiên là sẽ phai nhạt ra khỏi lịch sử. Từ từ. Thiên hạ này đã sớm quên lãng đã từng huyến tưởng. Bởi vậy, Khương Tiểu Bạc đối với cách này cũng không thấy đến có vấn đề gì. Thiên bất hoán tựa hồ cũng giống như vậy. Cũng không đem cách này coi ra gì. Đồng thời bởi vì cách này, nàng cảm thấy cách này cũng có thể không phải tự truyện, Hẳn là một đoạn thần thoại. Liền xem như tự truyện cũng tốt. Cũng giống như vậy có thần thoại thành phần. Nhất là phía sau bích họa. Càng thêm là vô cùng kỳ diệu. Cái gì phá toái hư không a, Chém giết yêu thú. Hàng phục chân long các loại. Cái này tựa hồ cùng tinh lực không phải cùng một cái hệ thống đồ vật. Bởi vậy lúc này thiên bất hoán cảm thấy bích hỏa này cũng không có cái gì. Nhưng Khương Tiểu Bạch lại không giống với. Hắn nhìn thấy bích hỏa này thời điểm. Cảm giác liền hoàn toàn không giống. Hắn đối với mấy cái này rất có cảm giác. Đây cũng không phải là hắn hoàn cảnh lớn lên nhân tố, đồng thời cũng là bởi vì hắn nhìn quyển đạo thư kia đằng sau. Đối với dạng này sự tình cũng tương đối có cảm giác, mà trọng yếu nhất chính là hắn phát giác. Trong những bích họa này, tựa hồ có cái gì tin tức muốn cùng hắn biểu đạt, mà loại tin tức này không phải đem bích họa kia nhớ ký liền có thể, cần tại bích họa trước mặt mới có thể tiếp thu đạt được. Cái này rất giống là Trong những bích họa này có một loại tinh thần năng lượng Loại này tinh thần năng lượng có thể cùng hắn câu thông Cho hắn một loại trên tinh thần tin tức Mà loại tin tức này cũng không phải là hắn nhớ kỹ liền có thể Hắn đưa qua mắt không quên bản sự trong này tựa hồ trở nên có gân gà Cũng bởi vì dạng này Hắn nhất định phải đứng tại bích họa trước mặt nhìn mới có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn bởi vậy hắn cảm thấy lúc này còn không phải lúc rời đi, ngươi còn phải xem bao lâu à? Thiên Bất Hoán đang nhìn một lúc sau, cảm thấy cũng không có thu hoạch gì, liền có chút sốt ruột. Nếu như ngươi cảm thấy sốt ruột muốn đi tìm cái gì mà nói, vậy ngươi trước hết đi thôi. dù sao ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Khương Tiểu Bạch nhìn xem Bích Hỏa nói ra, vậy ta đi dò đường một chút. Thiên Bất Hoán nói ra. Nàng biết Khương Tiểu Bạch nói lời này đằng sau Vậy mình ngoại trừ các loại Cũng chỉ có một người đi trước Nghĩ nghĩ Nàng cảm thấy trước tìm kiếm đường cũng là có cần phải Gặp được không đi qua thời điểm Lại tìm Khương Tiểu Bạch U Vinh Quy Quy Mơ Người đi đi Khương Tiểu Bạch gật gật đầu Không tiếp tục để ý tới thiên bất hoán Mà thiên bất hoán khi nào thì đi. Hắn đều không phải là rất rõ ràng. Mà Khương Tiểu Bạch dừng lại cũng không phải nói không có đạo lý. Hắn đang nhìn thứ hai bức họa thời điểm. Từ từ tiến nhập một loại nhập định trạng thái. Tại trong thế giới tinh thần của hắn. Bức họa kia phàng phất sống lại. Hắn thấy được trên người thiếu niên đang vận hành công pháp. Đó là một loại cực kỳ thâm ảo công pháp. Hắn cũng bắt đầu bất chi bất giác vận hành môn công pháp này. Trong cơ thể hắn tinh huyền kinh tu luyện ra được tinh lực. Vậy mà tại nhanh chóng biến mất. Nếu như lúc này hắn không phải tại trạng thái nhập định mà nói. Hắn nhất định sẽ giật mình. Đồng thời sẽ còn lập tức đình chỉ môn công pháp này vận hành. Mà nếu như nói lúc này thiên bất hoán tại bên cạnh hắn. Cũng giống như vậy sẽ ngăn cản Khương Tiểu Bạch. nhưng bây giờ những yếu tố này đều không tại công lực của hắn ngay tại từ từ trôi qua bất quá hắn vận hành công pháp lại một mực tại tiến hành tại hắn trước kia công lực toàn bộ biến mất đằng sau trên người hắn bắt đầu xuất hiện một loại mới năng lượng cái này cùng tinh lực tựa hồ có chút không giống với nhưng cũng là hấp thu trong thứ nguyên năng lượng đem hắn chuyển hóa thành một loại mới năng lượng tinh thần quyết Chính là cái này công pháp danh tự Mà môn công pháp này ở trong quá trình tu luyện Biết chút sáng nhân thể từng cái linh khiếu Đến lúc đó thắp sáng linh khiếu thật giống như tinh thần một dạng Căn cứ tinh thần quyết phân chia Nhân thể có thể thắp sáng linh khiếu là vượt qua một ngàn Nhưng điểm đầy người cơ hồ không có Không Là căn bản không có tinh thần quyết linh khiếu phân tất điểm cùng không phải tất điểm Ngay từ đầu cần chút sáng quanh thân mười nơi tất điểm linh khiếu Có thể cho tinh thần quyết hình thành một cái vòng Phát huy ra tinh thần quyết để nhất truyền uy lực Lúc này Ngươi có thể tiếp tục điểm không phải tất điểm linh khiếu Đồng thời cái này không phải tất điểm linh khiếu cũng không ít Còn có hơn 90 cái Số lượng này có thể đem bệnh ớt buộc đều dọa chạy Mà những này không phải tất điểm linh khiếu muốn điểm cũng không phải rất dễ dàng. Tính so sánh giá cả không có cái kia mười cách linh khiếu trọng yếu. Có người là trực tiếp thập đại linh khiếu điểm xong liền tiến vào để nhị chuyển. Sau đó tiếp tục điểm để nhị chuyển thập đại linh khiếu. Sau đó thứ ba chuyển. Cửu chuyển tinh thần chính là bộ này tinh thần quyết cảnh giới tối cao. Mà chỉ cần đạt tới 90 tất điểm khiếu huyệt. Hình thành chín cách liên hoàn chuyển. Công pháp này uy lực cũng là rất đáng sợ. Có thể trở thành cao thủ tuyệt thế Ăn. Đây là bích họa biểu đạt Cũng bởi vậy. Rất ít người lại đi điểm không phải tất điểm linh khiếu. Nhưng cũng không thiếu có một ít người nhàm chán. Đồng thời cũng có một loại là người không biết. tỷ như nói trong bích họa thiếu niên. Hắn cũng không biết thập đại linh khiếu liền có thể hoàn thành nhất chuyển. Hắn quả thực là đốt sáng lên để nhất chuyển 90 linh khiếu. Tiếp lấy về sau. Tinh thần biến thành tinh vân. Còn có một chút. Cái này tinh thần quyết để nhất chuyển thắp sáng bao nhiêu linh khiếu. Cái kia đằng sau mỗi một chuyển đều là yếu điểm biểu diễn cùng. Bởi vậy có thể thấy được. Thiếu niên kia tu luyện tinh thần quyết hạnh khổ. Nhưng tựa hồ cũng làm cho hắn xác nhận một chút. Càng nhiều linh khiếu tinh thần quyết.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 Cái này giống như cũng không là tinh lực hương tiểu bạc tại kết thúc lính ngộ trạng thái đằng sau. Biết mình học xong một loại gọi tinh thần quyết kỳ là công pháp. Thế là. Hắn kiểm tra một hồi tình huống của mình. Kết quả là để hắn trợn mắt hốt mồm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trong thân thể của mình có thể lượng biến hóa. Trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm trong cơ thể mình năng lượng thuộc về cái gì. Nhưng hắn khẳng định. mình bây giờ năng lượng trong cơ thể muốn so trước kia ít rất nhiều chỉ có hắn thời kỳ toàn thịnh một phần mười tả hữu nếu như nói hiện tại hắn gặp được mục chắc phi mà nói khẳng định là đánh không lại muốn đường vòng mà đi cái này tinh thần quyết làm sao như thế hố a không phải là để cho ta lại tu luyện từ đầu đi nhìn xem tinh huyền kinh có thể hay không dùng ta đi chuyện này là sao nữa a Cái này tinh thần quyết thật bá đạo a. Tinh huyền kinh bây giờ căn bản liền không cách nào vận hành. Chỉ cần vận hành liền sẽ bị tinh thần quyết nuốt trưởng lấy. Khương Tiểu Bạch lúc đầu muốn đổi về tinh huyền kinh, nhìn xem thực lực của mình có thể khôi phục hay không. Đương nhiên hắn cũng biết dạng này tỷ lệ là rất nhỏ. Nếu bị tan hết, cái kia nhất định có thể sử dụng cũng là cũng là trên người như thế một chút công lực. Nhưng là Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tinh huyền kinh vậy mà cũng không còn cách nào vận hành. Mà hắn cũng thử qua dùng những công pháp khác. Hắn trước kia tu luyện qua các loại công pháp. Đều là giống nhau. Không cách nào lại tu luyện. Không. Phải nói. Vô luận như thế nào tu luyện. Đều sẽ biến thành tinh thần quyết tu luyện ra được năng lượng. Loại năng lượng này được xưng nguyên khí không sai. Chính là nguyên khí. Căn cứ Khương Tiểu Bạch tinh thần tiếp xúc đến thuyết pháp. Loại năng lượng này được xưng nguyên khí. Thiếu niên kia chỗ thời đại. Đem tinh lực gọi thiên địa nguyên khí. Đem tu luyện ra được năng lượng gọi là nguyên khí. Mà Khương Tiểu Bạch phát giác. Cách này nguyên khí muốn so phổ thông tinh lực cường đại rất nhiều. Mặc dù đều là một loại năng lượng hình thức. Nhưng cách này hình thức nhưng lại có khác biệt. Bởi vậy cũng có biến hóa về chất. Đồng dạng số lượng nguyên khí cùng hiện tại tu luyện tinh lực so sánh. Nguyên khí mật độ lớn hơn rất nhiều. uy năng cũng muốn rất nhiều. Dùng Khương Tiểu Bạc trước kia đoán tiểu thuyết để giải thích. Một cách là luyện võ khí. Một cách là tu tiên khí. Hai cách mặc dù đều là khí. Nhưng khác nhau không cần tất cả mọi người có thể minh bạch. Ha <cười> ha. Xem ra đây là để cho ta triệt để đi tu tiên Trước đó chỉ là để cho ta có một loại đạo cảm ngộ Mà bây giờ đã vậy còn quá dứt khoát Vậy mà trực tiếp tu tiên Khương Tiểu Bạch có chút từ dếu nói ra Được rồi, nếu đều như vậy Vậy cũng không cách nào cải biến tiếp tục xem phía dưới hình Bức họa thứ ba tựa hồ cũng không có cái gì Bức thứ tư cũng là như thế Đương nhiên Cũng không có cái gì không phải thật sự không có gì Chỉ là không còn có phía trước bộ kia bích họa lính ngộ Nhưng bích họa này đều là từng cái cố sự Bích họa chỉ là để cho một thứ đại khái Mà tới câu thông đằng sau Vậy liền sẽ xuất hiện một chút chi tiết Bất quá chi tiết này cũng không tính quá nhỏ Chỉ là so bích họa nhỏ hơn một chút Phía trên sẽ rõ ràng để người ta biết tiền căn hậu quả này Đồng thời ở giữa chuyện gì xảy ra Đây chính là nhân sinh một đoạn ảnh thu nhỏ Đây chính là một trận phim cảm giác Chính là cách này phim không cần tốn thời gian Lập tức liền có thể xem hết tất cả Đồng thời trong phim ảnh cũng không có bất kỳ kỹ năng tặng kèm Mà đằng sau luyện đan mưu toan bên trong Rốt cuộc lại có mấy kỹ năng Loại kia luyện đan thủ pháp cùng kỹ xảo Từ trong bức tranh tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu, trong nháy mắt đó, Khương Tiểu Bạch liền học được những này phối phương cùng thủ pháp luyện chế. Ta hiểu được, nguyên lai tiêu ra phối phương kia cũng không phải là dược tề phối phương, mà là luyện đan phối phương. Cái kia thiên võ tinh đế hẳn là biết cách này, cho nên mới sẽ muốn cách này phối phương. Xem ra cách này thiên võ tinh đế là có tiếp xúc qua luyện đan thuật mới đúng. Bất quá Cái này luyện đan thuật thật tồn tại sao Hương Tiểu Bạch lúc này rất là hoài nghi Mặc dù nói Hắn ở trong đồ lính ngộ được bên trong đan phương Nhưng hắn cảm thấy Khả năng này cũng chính là một loại phỏng đoán Có lẽ Cái này bất quá sáng tạo bích họa người một loại tinh thần ảnh hưởng Có phải thật vậy hay không còn muốn sau này hãy nói Lại không biết đi qua bao nhiêu ngày Khương tiểu bạch tại tấm bích họa này trước mặt cuối cùng kết thúc nhập định. Tiếp tục xem phía dưới bích họa. Khi nhìn đến cuối cùng trong bức tranh thiếu niên cùng ở trên bầu trời thiếu nữ gặp nhau. Hai người kinh lịch gặp chắc trở đằng sau. Cuối cùng ở cùng một chỗ. Nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là sau cùng bích họa. Đến phía sau. Thiếu niên bắt đầu trợ giúp thiếu nữ. Đồng thời trở giúp thiếu nữ gia tộc Hắn vào lúc đó đã có năng lực như thế. Mà sau đó. bích hỏa liền không có lại nói thiếu nữ kia. Cũng không biết là thiếu nữ kia rời đi. Hay là cùng thiếu niên kia cùng một chỗ. Chỉ biết là thiếu niên này trở thành một đời trí tôn. Sau đó thành lập tiểu thế giới này. Lại sau đó liền không có. Nguyên lai like nơi này là một cách tiểu thế giới A. Nguyên lai like người có thể cường đại đến có thể mở tiểu thế giới trình độ. Cái này nghe tinh đế cái gì Đều tựa hồ còn yếu phát nổ Bất quá Này sẽ sẽ không cũng là giả Lão tử có thể hay không gặp một cái người khoát lác Tìm tới một cái thứ nguyên Sau đó nói là tự mình mở ra Khương Tiểu Bạc ngay từ đầu cảm thấy trên bích hỏa thiếu niên mạnh đến không được Nhưng về sau ngấm lại Khả năng này đều là một loại huyến tưởng mà thôi Bất quá Mặc kệ luyện đan thuật còn có về sau chính là không phải thật, nhưng ít ra cái kia tinh thần quyết là thật. Khương Tiểu Bạch cũng thử qua, tiếp tục tu luyện xuống dưới, vậy tuyệt đối có thể tại tinh lực tu luyện hệ thống thiên hạ hoành hành không sợ. Thật là khiến người ta hưng phấn a. Chỉ bất quá, cái này hoành hành không sợ cũng giống như vậy muốn tu luyện tới trình độ nhất định mới được. Liền hiện tại Khương Tiểu Bạch tình huống này Tựa hồ muốn cách 10 năm thời gian tám năm Chờ chút a Trước đó Khương Tiểu Bạch tình huống Chỉ cần lại tu luyện cách 4-5 năm Cũng liền không sai biệt lắm Lúc đầu hắn hiện tại hẳn là lập tức liền muốn đi vào tinh vương cảnh giới Như bây giờ một cách lùi lại Hắn đều nhanh muốn ngã vào tinh ấy cảnh giới Miễn cưỡng xem như tinh tướng Coi như mà nói Còn không bằng không học cái này tinh thần quyết A. Bởi vì đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Công pháp này không trọng yếu. Trọng yếu nhất là có thể có thực lực đánh người. Dù sao đều là vô địch thiên hạ. Còn tại còn là chín cấp 99 hay là 99 cấp 99. Nói như vậy, lão tử là thua lỗ á đi thôi, đi xem một chút trong thông đạo tình huống. Đi vào cái lối đi kia. Khương Tiểu Bạch cũng cảm giác được thân thể tựa hồ có một loại vặn vẹo cảm giác Hắn là lập tức quay đầu Phát hiện nguyên bản ngay tại sau lưng cửa vào không thấy Hiện tại sau lưng cũng là lớp kín tường Hắn thử đi về phía trước một bước Phía sau tường liền sẽ tiến lên một bước Nhưng hắn lùi lại mà nói Tường lại như cũ chính ở chỗ này Ngăn trở đường lui của hắn Tốt a chỉ có thể đi về phía trước Thương tiểu bạc tại đi một lúc sau. Phía trước lại đột nhiên bừng sáng. Loại quang minh này là sáng đến ngươi mắt bị mù trình độ. Cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng bước ra một bước đằng sau. Loại quang minh này liền biến mất. Ở trước mặt hắn là một gian khác thạch thất. Hay là một dạng có bích họa. Nhưng bích họa số lượng liền không có nhiều như vậy. Chỉ có chút ít ba bức. Mà cái này ba bước trên bích hòa xuất hiện văn tử. Ăn. Có lẽ gọi văn tử đi. Cái này văn tử có điểm giống phù văn một dạng. Tuyệt đối không phải thiên hạ này văn tử. Mà là một loại cùng loại đại triển văn tử. Nhưng lại tựa hồ cũng không phải. Tốt a Kỳ thật Khương Tiểu Bạch đối với đại triển cũng là không có chút nào nghiên cứu. Dù sao vô luận có phải hay không. Hắn đều như thế xem không hiểu. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn Conveter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 331 giúp ngươi chiếu cố nữ nhân của ngươi côn Đa ghe dô khương tiểu bạch lại bắt đầu tiến vào loại trạng thái kia. Hắn đọc hiểu những văn tự này. Hắn không cần đi học tập loại chữ này. Chỉ cần hắn có thể cùng chữ nhỏ này tiến hành tinh thần liên hệ Tự nhiên mà vậy liền biết những chữ này ý tứ Có thể đem những văn tự này lý giải thành một loại tồn chữ khí Tinh thần chính là mạng vô tuyến Đại não có thể thông qua tinh thần đọc đến chứa đựng ở phía trên nội dung Mà mỗi một cái văn tự bao hàm ý tứ đều không phải là đơn giản một chữ Trong lúc này cho nhiều để cho người ta không tưởng tượng nổi Khương Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy, nếu như tất cả mọi người thói quen dùng dạng này văn tự, mà có một ngày, đột nhiên tất cả mọi người không mạnh, không cách nào tiến hành tinh thần câu thông. Vậy cái này văn tự tựa hồ liền sẽ lập tức biến thành giáp cốt văn một dạng, để cho người ta hiểu ý tứ trong đó. Vẹn vẹn tưởng rằng một chữ mà thôi, cái này có lẽ cũng là vì cái gì loại văn tự này sẽ thất truyền duyên cớ. Ở bên ngoài trong thế giới Vẫn là phải trước học văn chữ Sau đó lại đi xem sách Từng chữ từng chữ đi ghi chép mỗi cái chi tiết Cùng cái này so ra thực sự kém nhiều lắm Dùng loại biện pháp này Chỉ cần tiếp xúc một chút liền có thể học được muốn học đồ vật Mà bởi vì những văn tự này xuất hiện thương Tiểu Bạch cảm thấy Trước đó tự mình có phải hay không nghĩ sai Khả năng thiếu niên kia trước đó chỗ ghi lại đồ vật đều là thật Nói cách khác Cái kia luyện đan thuật Cái kia phá toái hư không các loại Đều có thể là thật Chính là có một cái vấn đề nhỏ Nếu như đây đều là thật Vậy tại sao ngay cả tôn môn đều không có bất kỳ ghi chất Chẳng lẽ nói Loại này văn minh là tuyệt tự Hay là nói Cái này cũng không thuộc về trước mắt khương tiểu bạc chỗ thế giới Là tới từ một thế giới khác Thứ nguyên này chỉ là chiếu dọi đến thế giới kia đồ vật Được rồi Những vấn đề này hay là trước đừng nghĩ Về sau gặp tự nhiên là giải khai Mà không gặp được mà nói Đây cũng là dạng này Dù sao người không có khả năng sự tình gì đều biết Từ xưa đến nay không biết chi mê thực sự rất rất nhiều Tại cảm thấy chuyện này có thể là thật đằng sau. Khương Tiểu Bạch liền càng thêm để ý những bích hỏa này nội dung. cái này ba bức bích hỏa nói chính là võ đạo, Mà cùng thiên hạ này võ đạo khác biệt. Phía trên coi trọng chính là ngộ đạo, Lính ngộ càng nhiều. Càng là có thể kéo theo giữa thiên địa năng lượng. Hình thành công kích đáng sợ. ăn, Nơi này võ đạo không chỉ là tự thân. Còn có giữa thiên địa năng lượng gia trì. Loại uy lực này lớn nhỏ. Chính là nhìn cá nhân lính ngộ ý cảnh mạnh yếu. Đối với cái này Khương Tiểu Bạc ngược lại là rất dễ dàng lý giải. Bởi vì hắn đang nhìn quyển đạo thư kia thời điểm. Đã có rất mạnh ý cảnh. Hắn cũng không biết loại này võ đạo có phải hay không còn có thể hữu hiệu. Thời đại thay đổi thế giới thay đổi. liền không nhất định thích hợp. Nhưng cho dù là biết khả năng này vô dụng, Khương Tiểu Bạch hay là lính ngộ xong những này. Cái này vạn nhất hữu dụng đâu. Dù sao loại này cũng không cần quá tốn khí lực. truyền một lần số liệu là được. Tốt. Kế tiếp thạch thất Khương Tiểu Bạch cảm thấy. Nơi này sau khi hoàn thành. Đi đến kế tiếp thông đạo thời điểm. Có lẽ còn là một cái thạch thất. Còn có dạng này bích họa. Kết quả đương nhiên còn có hắn xuất hiện tại trong thạch thất thứ ba. Lần này trên nhà đá chính là các loại trận pháp. Những này giống như cùng tinh trận không sai biệt lắm. Nhưng lại không phải tinh trận. Giữa hai bên là rất giống. Trên cảm giác tinh trận chính là từ trên loại trận pháp này phát triển ra tới. Tiếp theo. Hắn lại đi tới cái thứ tư thạch thất. Nơi này là rèn đúc cùng cơ quan học. Vốn cho rằng cái này rèn đúc chính là rèn đúc cơ quan thuật phía trên đồ vật. Nhưng không nghĩ tới cái này rèn đúc vậy mà sách rèn đúc các loại vũ khí cùng đồ phòng ngự. Cái này tựa như là một chút tác dụng đều không có A. Bởi vì có tinh hóa vũ khí A. Còn có. Cái này cơ quan hoặc đại bộ phận so hiện tại yếu như A. Có chút nhìn tương đối mạnh. Nhưng không cách nào sử dụng. Bởi vậy. Cái này cái thứ tư thạch thất cơ hồ là không có tác dụng gì. Coi như là tìm hiểu một chút đi. Có một số việc vốn là không có gì dùng. Nhưng hiểu rõ cũng không phải chuyện xấu. Tiếp tục đi hướng thông đạo. Sau đó lại là cường quang. Thứ năm gian thạch thất. Không biết sẽ có cái gì. Dựa theo phía trên trình tự. Cái này hẳn là luyện khí minh văn loại hình. Tốt chờ mong a, Nếu là thật có luyện khí nói. cái kia thật là muốn tu tiên a khương tiểu bạch ngươi tên hỗn đản này a làm sao nghe được một cái không quá hài hóa thanh âm khương tiểu bạch tại bước ra thông đạo thời điểm liền nghe đến có người đối với hắn gầm thét mà tiếng gầm thét này trong thanh âm tựa hồ còn có hưng phấn cùng chờ mong đồng thời còn có tràn đầy u oán lúc này khương tiểu bạch nhìn thấy đây là một gian phong bế thạc thất trong thạch thất có không ít vật phẩm mà tại vật phẩm bên trong có một người nằm ở nơi đó một bộ bộ dáng yếu ớt mà người này chính là thiên bất hoán a bất hoán ngươi thế nào ngươi sẽ không sắp chết đi đừng a khương tiểu bạch bắt lấy thiên bất hoán hai vai sau đó kéo lên chính là một hồi mãnh liệt lắc lư để thiên bất hoán vốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức trở nên màu xanh đứng lên Ăn, là màu xanh, không phải xanh chát chát. Mà, ngươi còn như vậy dao động mà nói, ta liền thật chết cho ngươi xem. Thiên bất hoán giận dữ hết. À, ngươi không chết a khương tiểu bạch buông ra hai tay. Mà thiên bất hoán đã mất đi trèo chống lực lượng. Lại một lần nữa ném xuống đất. Hốn đàn, ngươi là cố ý sao thiên bất hoán lại một lần nữa giận dữ hết? Nhưng nàng thân thể lại một chút đồng ý tứ đều không có. Ngươi làm sao khương tiểu bạc kiểm tra một chút thiên bất hoán. Cũng không có tra ra cái gì không đúng. Nhưng đối phương tại sao có thể như vậy sóng xoài trên mặt đất đâu ta cũng không biết. Ta sau khi lại tới đây. Ta liền đi tìm lối ra. Nhưng không tìm được. Về sau nhàm chán thời điểm xem xét một chút đồ vật bên trong. Đang tìm thấy ở giữa cái đỉnh kia thời điểm. Liền một loại lực lượng thần bí cho chấn thương. Về sau ta liền vận công chữa thương. Phát hiện căn bản là không có cách vận khí. Ngược lại công lực là càng ngày càng ít. Hiện tại ta là toàn thân vô lực. Thiên bất hoán nói ra. Không phải đâu, liền xem như ngươi công lực không thấy cũng không trở thành để cho ngươi mềm yếu vô lực a. Khương Tiểu Bạch có chút hoài nghi nhìn xem thiên bất hoán, ngươi có phải hay không đang gặp ta a? Ta là bị đói bụng đến không có khí lực thiên bất hoán hồi đáp Đói mới bao lâu ạ Ngươi liền đói thành bộ dạng này Khương Tiểu Bạch nhìn xem thiên bất hoán cái kia muốn chết không sống dáng vẻ Loại tình huống này tối thiểu nhất là bỏ đói rất lâu mới có Mà lấy thiên bất hoán thể chất tới nói Tối thiểu nhất cũng muốn hơn 20 ngày mới có thể như vậy đi Mới bao lâu ngươi có biết hay không ta trong này đã một tháng Nếu không phải công lực của ta không phải trong nháy mắt mất đi Ta hiện tại đã chết đói ở trước mặt ngươi ngươi tin hay không thiên bất hoán rất là u oán nhìn một chút Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch đột nhiên minh bạch thiên bất hoán tâm tình Cũng biết nàng tại sao phải như vậy u oán Làm một cách lập tức sẽ tiến vào tinh đế cấp 9 tinh vương Vậy mà liền muốn như vậy bị chết đói ở bên trong Cái này đích xác là một kiện chuyện để cho người ta buồn bực Mà có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, thiên bất hoán là cỡ nào buồn khổ a Đồng thời, bất chi bất giác vậy mà đi qua một tháng, quả nhiên là tu luyện không tuế nguyện a Đối với ngươi gặp phải ta thâm biểu đồng tình, ngươi nói đi, ngươi có cái gì nguyện vọng chưa hết? Ta giúp ngươi giải quyết, ngươi có phải hay không còn có nữ nhân cần chiếu cố? Vậy ta liền ăn thiệt thòi một chút. Giúp ngươi chiếu cố nữ nhân của ngươi. Khương Tiểu Bạch đối với Thiên Bất Hoán rất là nghiêm túc nói ra. Thiên Bất Hoán nổi giận gầm lên một tiếng. Lăn! Lúc này ngươi hẳn là nghĩ biện pháp cứu ta. Nữ nhân của ta ta sẽ tự mình chiếu cố đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver.